Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Oanh, miêu ủy ban chỉ dương không mà lên. Sáu bức cổ đồ trên ban chỉ hiện ra, tựa như sáu tòa thần trận cổ xưa mang theo linh khí chi uy vô thượng trực tiếp đánh bay bộ thiên nhai ra ngoài. Thân thể đụng vào trên một vách đá dựng đứng, vô số thạch đầu bị đụng nát, lăn xuống. Đây là uy lực của linh khí Sau khi bị dẫn động có thể chấm giết tất cả cường giả cùng cảnh giới. Nếu phong phi vân đạt đến cảnh giới thiên mệnh, uy lực của miêu hủy bang chỉ sẽ cường đại hơn giờ gấp cả chục lần. Huyết nhục trên người bộ thiên nhai bị đánh bay một khối lớn. Lộ ra xương ngực trắng hiếu. Vừa rồi dùng một chiêu tuyệt học linh thông chặn sát uy của linh khí. Tuy rằng bị thụ trọng thương nhưng hắn lại không chết. Đại phong Kiều Hắn toàn thân đều chảy máu, giống như huyết thi bò ra từ trong tu la sát tràn vậy. Hắn dùng cánh tay đã nhuộm đầy máu tươi cắm một cây đại kỳ màu đen lên mặt đất. Đây cũng là một kiện linh khí, chính là trấn áp chi bảo của thiên nhất tiên môn. Đã truyền thừa hơn một năm, một mực cắm ở trên đỉnh thiên nhất sơn. Hết thu lôi điện chi lực, ngưng tụ đại phong tinh hồn. Rèn luyện đại kỳ và uẩn dưỡng linh khí của khí linh. Gió lớn trận trận trong chiến kỳ cực lớn ngăn trở lực lượng của miêu ủy ban chỉ lại. Hai kiện linh khí bắt đầu tranh đấu. Cổ lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chiến lược cảnh giới hiện giờ của bọn hắn. Chúng điên cuồng công phạt dọc theo sống lớn. Khiến đường sông rộng lớn cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Núi nhỏ hai bên bờ sông lớn cũng nứt ra từng đạo kẻ đất. Như muốn nứt vỡ vậy. oan oan oan Linh khí va chạm, rung trời động địa. Vô số linh khí chi uy phi dật ra ngoài tràn ngập khắp thiên địa. Mỗi một đạo dư uy chấn nhiếp ra ngoài. Đều có thể gạt bỏ một vị cường giả thần cơ sơ kỳ Hai cổ lực lượng linh khí tu như hai đợt liệt nhật tại va chạm. Khiến không khí cũng phát ra chấn động Phương viên trăm dặm đều sinh ra cuồng phong gào thét Áo bào toàn thân phong phi vân đều bay lên Trên cánh tay như nứt ra từng đạo huyết vân Thật giống như đôi cánh tay đều muốn nứt vỡ ra vậy Hai kiện linh khí đối công đủ để chấn vỡ tu sĩ kiềm giữ linh khí rồi Bộ thiên nhai càng thêm thê thảm Cường độ nhục thể của hắn không bằng phong phi vân Không chỉ hai tay huyết nhục mơ hồ Mà ngay cả miệng vết thương nơi ngực cũng không ngừng chảy máu Đây là một hồi tự chiến Ai cũng không thể bước trở ra Ai lui thì người đó sẽ bị linh khí bắn chết Hai người này đều mang theo linh khí Càng đã đánh đến phát điên Quả thực là hai tên điên mà Tử Thanh và Tử Xuyên tuy rằng đều là nghị thiên tài tốn Nhưng lại tự nhận là không đạt được lực công kiếp đáng sợ như thế Ngay vào lúc này, ra tay vào lúc này, nhất định có thể dết khiến phong phi vân trở tay không kịp. Tử xuyên tế ra kiếm gãy màu trắng trong tay, dẫn động một tầm linh khí tàn trận còn sót lại trên đó. Hai người bọn họ liên thủ. Tế kiếm gãy ra ngoài. Kiếm quang màu trắng biến thành một đạo xà long ngang trời mà qua. Lặng lẽ xuyên thấu ngực phải phong phi vân. Xé rách một khối huyết nhục lớn như bàn tay. Oanh, bộ thiên nhai vốn cho là mình đã thua không nghi ngờ. Lại không nghĩ tới tử xuyên và tử thanh lại trợ giúp hắn một tay. Khiến hắn đã tìm được cơ hội phản công. Muốn chết. Trong miệng phong phi vân phun ra máu tươi. Trực tiếp đánh miêu ủy ban chỉ ra ngoài. Lần nữa đánh gãy kiếm gãy màu trắng. Linh khí không ngừng lại. Âm ầm đánh cho hai người tử thanh và tử xuyên thổ huyết. Thân thể bay xa vài chục trượng. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Phong phi vân. Ngươi cũng đã bị linh khí tàn binh xuyên thủng thân thể. Còn có thể đánh lại ba người chúng ta sao? Tử xuyên bỗng nhiên đứng dậy. Trên thân thể lao ra một cổ sóng biến màu tím. Hiện hóa thành một mảnh hải dương màu tím. Đây là khí tượng của hắn tử hải thăng vân phàm. Tử thanh dáng người thanh tú. Ngạo nghệ mà đứng. Hai tay khép lại Một tòa tử phủ tiên cung Từ trong thân thể nàng lao ra Quá điên cuồng Một người muốn đánh ba vị nghịch thiên tài tốn Phong phi vân nhìn nhìn lỗ máu nơi nơn Gơn u, Vinh Quy Quy cương, Nghĩ tới trên ngực vương mảnh Cũng có lỗ máu như thế Chỉ sợ cũng là bị hai người tử xuyên Và tử thanh đánh lén Giết các ngươi có gì việc khó Phong phi vân lần này đã thật sự nổi giận rồi Ngay khi bộ thiên nhai tế ra đại phong kỳ giết tới hắn Thì trên bàn tay của hắn bút lên một đoàn thi hỏa thảm lục sắc Đơn giản liền phá vỡ sát uy của linh khí Hỏa diễm lạnh như băng dọc theo đại phong kỳ du tới Trực tiếp truyền vào trên cánh tay bộ thiên nhai Trong một chết mắt đã đốt cánh tay của hắn thành cho tàn Nếu không phải hắn kịp thời một trưởng đánh gãy vai phải thì thi họa đã đốt cả người hắn thành cho rồi. Phong phi vân mượn chính là thi cung chi hỏa của nữ ma, hắn há có thể chống đỡ được. Cánh tay cũng không còn. Đại phong kỳ dĩ nhiên sẽ rơi xuống. Cắm ở giữa lòng sông. Đã mất đi linh khí gia trì. Trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đây là họa diễm diệt, sao lại đáng sợ như thế? Bộ thiên nhai cực kỳ tiếc nuối cánh tay của mình. Trong lòng có chút run rẩy. Đoàn hỏa diễm vừa rồi rõ ràng không có nhiệt độ. Nhưng lại không cách nào chống lại được. Ngay cả linh khí cũng không đỡ nổi. Tử Xuyên và Tử Thanh vốn đang định động thủ cũng bị một chiêu này của Phong Phi Vân dọa cho khiếp sợ. Trong lúc nhất thời giật mình đứng nguyên tại chỗ. Phong Phi Vân vốn tuyệt đối không muốn vận dụng thi hỏa. Dù sao hắn không muốn bạo lộ bí mật thi cung nữ ma đang ở trên người hắn. Miễn cho rước lấy một ép siêu cấp hung nhân. Nhưng hắn hiện giờ đã không có lựa chọn nào nữa. Xem ra chỉ có thể giết hết mọi người ở đây để diệt khẩu thôi. Bác, bá Hai người tử xuyên và tử thanh quay người bỏ chạy. Cảm giác được trong thân thể phong phi vân đang thai ngán lấy một cổ lực lượng cường đại đến mức bọn hắn không cách nào chống lại. Nếu giờ muốn sống sót, chỉ có thể chạy thuộc mạng. Phong Phi Vân Há có thể để bọn hắn đào tẩu. Phi Thân đuổi theo. Hắn đánh ra miêu ửa ban chỉ. Đụng vào trên lơn. u, Vinh, Quy, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Tử Thanh. Đánh gãy cả cột sống của nàng. Thân thể hiểu điệu mềm mại lập tức vô lực ngã trên mặt đất. Giờ phút này Phong Phi Vân chỉ có thể ra tay ác độc vô tình. Cho dù ngươi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng phải giết không tha. Không giết bọn hắn, vì chết sẽ là mình. Bành! Phong Phi Vân một cước đạp vào người tử thanh, dẫm nát nàng, mượn lực bay lên, ầm ầm đánh tới tử xuyên. Phong Phi Vân ngươi vậy mà giết muội muội ta, ngươi gây đại họa rồi khó mắt Tử Xuyên giật giật, một bên chạy trốn, một bên thét dài. Ta đã sớm xong đại họa rồi. Phong Phi Vân lần nữa đánh Miêu Hữu Ban chỉ ra ngoài, vô số hào quang màu đen ngăn cản trước con đường của Tử Xuyên. Chúng ta đều là Nghiệt Thiên Tài Tốn, luôn có hộ đạo giả cấp bậc thiên mệnh âm thầm thủ hộ chúng ta. Nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm tuyệt cảnh, hộ đạo giả sẽ sinh ra cảm ứng Sẽ trước tiên chạy đến Ngươi nhất định phải chết